Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 666 nấu ngủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Nhưng nơi này vốn xa xôi, ít liên lạc với bên ngoài. Nên Thạch hổ thư. Viện mặc dù là môn phái nhỏ bé, nhưng cuộc sống cũng rất tiêu diêu tự tại. Tại nho môn vốn rất ít khi thu nhận nữ đệ tử. Chẳng qua người bình thường Ở gần đó có số lượng không nhiều, người có linh căn càng hiếm có hơn. Vì để môn phái có thể truyền thừa đi xuống, nên đành phải phá vỡ quy. Cổ đó trải qua gần ngàn năm phát triển, đã chia ra làm thượng, hạ hai viện. Nữ đệ tử ở trong hạ viện có khoảng mấy trăm người. Viện chủ là một nữ tu sĩ vết đan kỷ, Thất Tinh Đảo quả nhiên không bình thường. phải biết rằng thạch hồ thư, viện chỉ là môn phái cấp 4, cấp 5. Nhưng nếu luận thực lực, đắc tương đương với môn phái cấp 2 ở tu tiên giới vũ trụ. Sư tỷ, còn sớm như vậy, tỷ kéo ta ra đây làm gì? Trong rừng truyền ra tiếng nói đáng yêu của một nữ tử, trong giọng có chút bất mãn. Sư muội, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tỷ tỷ đã bao giờ hại ngươi chửa. Để ngươi ra đương nhiên là có chuyện tốt một giọng nữ khắc chuyện vào trong tai, trong giọng nói mang theo vài phần trấn an. Hiển nhiên lớn hơn nữ tử kia một chút, nhưng không luyện công buổi sáng, nếu bị sư phụ phát hiện, ít nhất cũng phải diện bích nửa tháng. Nữ tử lúc trước lẩm bẩm mở miệng nói, nhắc đến diện bích trong giọng lại có vẻ sợ hãi. Nơi này là núi sau của Thạch Hổ thư viện, hai nữ tử mặc váy dài đang đi từ từ trên con đường nhỏ trong rừng, cả hai chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Chẳng qua một nữ tử có dáng cao gầy, váy màu đỏ. Cô gái mặc váy màu xanh lục trông sinh sảng hơn nhiều. "Sư tỷ, người đừng úp úp mở mở nữa, gọi ta ra là có chuyện gì nữ tử?" Váy xanh nhướng mày rất bất mãn nói, "Được, vốn định làm cho ngươi kinh ngạc cô gái váy đỏ thở dài nói, "Như vậy bây giờ ta nói cho ngươi, sư muội, ta phát hiện một gốc nhân sâm." Nhân sâm nữ tử váy xanh nghe xong, không khỏi kinh ngạc nói sư tỷ, "Tỷ nói chuyện cười à? Nhân sâm có gì đặc biệt chứ? Đến thế tục giới, vào các hiệu thuốc là có thể mua được." mở vì cái này mà tỷ bảo ta. Trốn đọc sách buổi sáng. Tỷ cũng biết người tu tiên trong nho môn, chúng ta đọc sách mỗi ngày là rất quan trọng. Nha đầu nhà ngươi đúng là hay khẩn trương. Sư tỷ không có việc gì, gọi ngươi ra làm gì? Nữ tử váy đỏ oán giận nói, trên mặt cũng lộ ra chút bất mãn nhân xâm. Quả người bình thường tự nhiên không có gì đáng chú ý. Nhưng nếu là nhân sâm sáu bảy trăm năm thì sao? Sáu bảy trăm năm cô gái áo xanh nghe xong lập tức cười hì hì nói. Tị tị là ta hiểu lầm tị. Nhân sâm sáu bảy trăm năm có thể bán không? Íp tinh thạch. Đúng thế. Chẳng qua vì sao sư tị không tự mình hái mà còn gọi tiểu mũi tới. Có. Chuyện gì khó xử sao? Mắt cô gái áo xanh đảo đảo, mở miệng hỏi. "Ừ, nha đầu ngươi đúng là thông minh, vừa đoán đã trúng. Có yêu thú bảo vệ nhân Sâm đó cô gái váy đỏ thở dài một tiếng, chậm rãi nói là: "Một con độc sắc mãng xà. Độc sắc mãng xà cô gái váy xanh sửng sốt đó không phải yêu thú cấp 1 sao? Lo lắng cái gì, nếu yêu thú như vậy, một đánh một" chúng ta đương. Nhiên không phải đối thủ, nhưng hai tỷ muội ta hợp sức vẫn nắm chắc phần thắng. Ừ, nói cũng đúng, nữ tử váy xanh gật đầu, vẻ chán nản lập tức mất. Sạch, đối với người tu tiên cấp thấp như hai người, ngày thường được phát tinh thạch không đáng là bao. Có được linh thảo như vậy, đem đến chợ bán, có thể lấy được một khoản tiền lớn. Chuyện như vậy, bỏ đọc sách buổi sáng hiển nhiên không đáng gì. Lúc này hai người không nói gì nữa, thi triển khinh thân thuật chạy nhanh tới. Cây nhân sâm nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không bị người tu tiên khác của Thạch Hồ thư viện phát hiện. Vì thế có thể biết nơi nó mọc tự nhiên rất bí ẩn. Hai nàng mất gần nửa canh giờ mới tới được mục đích. nơi này khắp nơi đều là cây bụi gai, cũng may hai nàng đều là người tu. Tiên, nếu không cao thủ Võ Lâm đến đây cũng sợ là không thể xông vào. Được nơi này. Sư muội đến rồi, nhìn thấy không, nhân xâm sinh trưởng ở trên tảng đá kia, nữ tử váy đỏ dừng lại, hưng phấn chỉ về phía trước. Ừ, bên cạnh còn có một huyệt động, như vậy độc sắc mãng xà ở đó. Nữ tử váy xanh gật đầu, vẻ mặt không dễ dàng gì. Yêu khí ở đây còn nồng nặc hơn trong tưởng tượng. Chẳng lẽ con mãng xà đó bắt đầu tăng cấp? Điều này có chút không ổn. Chẳng qua bảo vật ở ngay trước mắt, không có lý nào nửa đường rút lui. Hai nàng nhìn nhau, cùng lấy linh khí của mình ra. Một thanh bảo kiếm, một thanh ngọc thước, chẳng qua từ linh khí sao? động chẳng qua cũng là hạ cấp. Điều này chẳng có gì ngạc nhiên. Một người tu tiên cấp thấp, cố gắng cả năm cũng chỉ kiếm được số tinh thạch ít ỏi. Cho dù là một linh khí hạ cấp, bình thường bọn họ cũng phải tích lũy vài chục năm. Tục Ngư nói đúng, ở tu tiên giới cũng có giàu nghèo chia cách. Vẻ mặt hai người rất nặng nề, môi anh đào hé mở, bắt đầu đọc thần chú. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy trên đỉnh đầu khoảng 7, 8 trượng đột nhiên truyền đến tiếng ù ù như sấm dậy, lại giống như hàng vạn con ngựa tung vó. Tiếp theo trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận pháp vô cùng phức tạp. Sau đó cùng phong xuất hiện còn có vô số tia chớp to như cánh tay xẹt ngang qua, các thân cây bị đánh trúng đều bốc cháy. Uy lực làm người ta sợ hãi. Đây là cái gì hai nàng thấy thế đều trợn mắt há mồm, thấy tia chớp lao về phía mình, vội vàng lui ra sau, khống chế linh khí bảo vệ bản thân, cũng may hiện tượng này kéo dài không lâu, rất nhanh đã biến mất. Sau đó hào quang lóe lên trong trận pháp không ngờ xuất hiện một thiếu niên có khuôn mặt bình thường Nhưng trên cơ thể hắn có một vòng bảo, hổ với ít nhất 3 loại màu sắc khác nhau. Mỗi một tầng đều rất dày, chớp lên không ngừng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hai nàng mặc dù là người tu tiên cấp thấp, nhưng không phải không có kiến thức. Tục ngữ có câu không ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy. Thiếu niên suất Hiện có thanh thế lớn như vậy, hiển nhiên không phải người tu tiên cấp thấp, thần thức lướt qua, hai nàng càng thêm hoảng sợ, sâu không lường được. Hoàn toàn không nhìn ra nông cạn của đối phương. Thậm chí ngay cả viện chủ Thạch Hồ thư viện cũng không khiến các nàng có cảm giác đáng sợ như vậy. Nói như vậy, đối phương là cao thủ kết đan hậu kỳ. Trong mắt hai nàng hiện ra vẻ hưng phấn, chẳng qua rất nhanh biến thành lo lắng. Cơ duyên này rất hiếm gặp, nhưng là phúc hay là họa cũng khó nói. Thiếu Liên nghiêm mặt, chẳng qua sau khi ra khỏi Trần Pháp, vẻ mặt cũng thả lỏng ra. Thở dài một hơi, sau đó khẽ phất tay áo lên, ba vòng bảo hộ biến mất. Không còn. Song Hoàn đang nắm trong tay cũng tiến vào ôm tay áo. Sau đó hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên hai nữ tử. Hắn mở miệng nói: "Hai vị cô nương, nơi này là đâu?"